Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Ai đứng bên cửa sổ Của tác giả Thầm Nguyên Hy Được thể hiện qua giọng đọc của Dì Lì Mời các bạn cùng nghe Từng đoạn ký ức Mà tôi đã lãng quên Đang dần tái hiện trong độc Thì ra tôi và anh đã quen nhau như vậy Cũng từng cùng nhau trải qua rất nhiều thử thách Nhưng tại sao tôi lại quên những điều đó Tại sao tôi lại không thể nhớ ra anh sớm hơn Điều gì đã khiến cho tôi mất đi toàn bộ ký ức về anh Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc này Nhưng bản thân lại không muốn hỏi anh Tôi chỉ mong thời gian ngừng lại Để tôi được ôm anh thêm một chút nữa Em không có điều gì muốn hỏi anh sao Đôi tay của anh dần lấy lỏng Từ từ buông tôi ra Anh biết tôi còn rất nhiều điều muốn thắc mắc muốn hỏi Tại sao em lại không có ấn tượng gì Về những chuyện mà anh đã kể Em không hề nhớ bất cứ điều gì Cách đây 2 năm, em có gặp một tai nạn bị chấn thương khá nặng ở vùng đầu Cho nên em đã mất đi một phần ký ức của mình Khi nghe anh nói như vậy, tôi cũng dần nhớ ra vài điều 2 năm trước, đúng là tôi có gặp nạn Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện Nhưng tôi lại hoàn toàn không thể nhớ được vì sao mình lại bị tai nạn Và hiện nhiên là tôi đã quên mất người con trai mà tôi thầm thương trộm nhớ Sau khi xuất viện và trở về nhà Tôi mới biết được rằng căn nhà mà gia đình tôi sống trước đây Đã bị giao bán để có tiền lo viện phí cho tôi Tôi bị chấn thương vùng đầu và có dấu hiệu máu tụ vùng não Nên tôi đã phải phẫu thuật rất nhiều lần Ba mẹ đành phải bán căn nhà để có thể chi trả cho những cuộc phẫu thuật Gia đình em đã bán nhà Và chuyển đến nơi khác sinh sống Kể từ đó anh không còn có cơ hội Để gặp em nữa Thánh âm của anh Nhỏ dần như đang cố gắng Kiểm nén cảm xúc của mình là Vậy tại sao Khi em tỉnh lại sau vụ tai nạn đó Anh lại không đến thăm em Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Giọng nói nghẹn ngào đầy trách móc Bởi vì Anh không muốn em nhớ lại mọi chuyện Tại sao chứ Tại sao anh lại không muốn nhớ ra? Tôi ngỡ ngàng trước câu trả lời đó. Chẳng nhé trong mắt anh tôi chính là một đứa phiền phức. Việc lãng quên anh lại là một điều tốt sao? Sau vụ tai nạn đó, khả năng kết nối âm dương của em đã mất. Em không còn nhìn thấy những thứ đó nữa. Vì vậy anh cũng không muốn em phải nhớ đến những điều kinh khủng mà em đã phải trải qua. Anh muốn em có một cuộc sống bình thường Như bao người con gái khác Thì ra tôi đã trách làm anh Cho đến tận bây giờ Anh vẫn luôn là người quan tâm đến cảm xúc của tôi Vậy còn ngôi mộ kia là của ai vậy Tôi quay đầu lại nhìn tấm hình Được khác trên bia mộ Trở đầu tôi đau nhói Một đoạn ký ức lại xuất hiện Hình người con gái ở trên tấm bia Rất giống với người con gái xuất hiện Trong tấm hình chụp chung với anh Mà tôi đã thấy trong phòng ngủ Không lẽ Người đó chính là bạn gái của anh Người đang nằm bên dưới mộ Là chị gái của anh dường như anh biết được suy nghĩ của tôi Nên đã lên tiếng biển bạch cho mình Chị gái Tôi chọn mặt bất ngờ khi biết được điều đó Thực sự nhìn hai người không hề có nét gì giống nhau Nói là chị em thì rất khó để cho người khác có thể tin. Mì mắt anh kết trùng xuống như đang hồi tưởng lại quá khứ của bản thân. Rồi anh lại ngước mắt lên nhìn thẳng vào tôi. Khi vừa sinh ra, anh đã mang bệnh thiên sát khắc mẹ khắc cha. Mẹ anh bị sinh khó mà qua đời trong một ngày âm khí bao trụm. Bà anh cũng bị tai nạn và mất sau đó không lâu. Từ đó anh được bà nội nuôi dưỡng cho đến lớn. Từ nhỏ anh đã không được bình thường như một đứa trẻ cùng trang lứa, luôn nhìn thấy linh hồn bất vượng xung quanh mình. Cũng vì khả năng dị thường này, mà anh... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net